Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quân tử một chút Tất Ngọc Nhi một lần nữa ngừng tụ Nâng khuôn mặt tươi cười Quản lý, thật sự là cảm ơn anh đặc biệt đưa tôi trở về Có cơ hội mời anh ăn bữa cơm Cô tự nhiên trôi chảy nói lời khách khí trên mặt Vậy đi thôi Khúc túp cờ bỏ xe an toàn trên người Đem cửa xe đóng lại Đi thôi Cô ngốc o o lặp lại lời của anh Đi đến nhà của cô Anh nhìn thẳng chăm chăm vào biểu lộ kinh ngạc của cô Phát hiện cô quả nhiên ngẩn ngơ đến thú vị Điều này làm cho anh đối với cô hứng thú càng nhiều Quản lý không cần đưa tôi tới cửa Không mời tôi uống chén trà Anh muốn tới nhà cô uống chén trà Không chào đón Đương nhiên Được Cô vạn phần hạ đầu dãy ruộng Tất Ngọc Nhi dẫn anh đi vào cửa tòa nhà Sau khi cùng cảnh vệ chào hỏi Dẫn anh đi vào nơi ở của mình ở tầng 5 Cô đi thay quần áo trước Đã biết. Mỉm cười ứng đối, chẳng muốn so đo thái độ giọng khách ác giọng chủ. Khúc túc tìm vị trí ngồi xuống, anh nguyên lai từng rằng nhà cô sẽ là chỗ ở tràn ngập màu hồng nhạt. Không nghĩ tới chỗ ở của cô gái này, cũng chỉ có mấy thứ dụng cụ gia đình đơn giản. Hoàn toàn không có trang trí dư thừa nào. Cầm lấy tạp chí trên bàn, trên bìa mặt có tiêu đề chấn động làm cho anh nhíu lông mày một chút. Cô gái này bình thường đều xem loại không có dinh dưỡng này. Thứ Ngọc Nhi thay quần áo sạch sẽ Một thân nhẹ nhàng đi tới phòng khách Đập vào mắt chính là người con trai không biểu tình Nhìn tạp chí bát quái mà cô mua Khúc quản lý Anh xem tivi trước a Cô chuyển đến tivi Bật đến đài tin tức Không muốn cho anh tiếp tục xem loại báo chuyên môn Viết các vị nữ tình lòng nhũ ấy Hoặc là các nghệ sĩ bắt cả hai tay Cô tạp chí bát quái Cầm giác rất kỳ quái Cô đi làm việc của cô đi ừ, Được Đột nhiên tìa chớp khác, sấm rèn vang lên, cô ôm đầu đồng thời thét lên tiếng. Khúc túc miễn cưỡng liếc nhìn cô, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mưa rơi lại tăng mạnh. a Cô khốn quẫn cưỡng cười đi đến phòng bếp, lưu loát lấy lá pha trà, thỉnh đoàn vụng trộm ngắm người con trai trong phòng khách. Cô chính là nghĩ không ra anh tự uống trà vì mục đích gì. Khúc quản lý, mời uống trà. Cô cẩn thận bưng trà nóng. Đang đi, tinh sấm mãnh liệt Cô lại kêu thảm một tiếng Trực giác muốn che hai lỗ tai Cẩn thận Khúc túc đi nhanh đến Chỉ là chậm trễ nhận lấy so với thời gian Chén trà đã vỡ tàn tành trên đất Thực xin lỗi Cô nhanh chóng cầm lấy báo Ngồi xồm xuống đem mảnh nhỏ nhặt lên Không biết cổ áo bởi vì động tác của cô mà có chút rộng mở Chỗ đứng của khúc túc Làm cho anh rất tự nhiên nhìn đến cảnh xuân trong nội y Nhìn thấy nội y Anh lãnh đạm nhắc nhở a, cúi đầu nhìn về phía chính mình, lúc này mới phát hiện cảnh Xuân Tiết đang ra ngoài, mặt cô đỏ lên, tay chân luống cuống đứng lên. "Đúng, thực xin lỗi." "Không quan hệ, tôi còn có thể chịu được." Bình tĩnh mà xem xét, thân hình của cô cũng không tệ. "Anh là người thật sự có sở thích không tốt." Cô cầm lấy cổ áo, ngồi xổm xuống thu thập tàn cuộc, trong nội tâm thì không ngừng chửi bới. "Cẩn thận một chút." Khúc Túc ngồi xổm xuống giúp cô. Dọa, anh còn ngồi sổm xuống giúp cô Làm muốn làm gì Tất ngọc nhi cảnh giới phòng bị Thỉnh thoảng liếc trộm anh ngũ quan nghiêm trọng Anh thật là khúc quản lý mà cô biết sao Đừng phát ngốc Cô còn muốn tay bị cắt sao a phải Cô cúi đầu làm Ngày thường khúc quản lý cao cao tại thượng Giờ lại ngồi sổm trước mặt cô Hai người cách xa nhau không đến 30cm Trên người anh nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của nước hoa Không ngừng làm suy nghĩ của cô phức tạp Hết thảy chuyên biến làm cho cô cảm thấy thật quỷ dị Khúc quản lý Tôi pha một ly trà khác Cô lập tức quyết định tiến vào phòng bếp Không cùng anh một chỗ Hoàng mang sợ run Hai tay cũng đã tự động nắm vào bao trà Xong chưa Mấy phút đồng hồ sau Khúc túc đứng ở ngoài phòng bếp hỏi Xong rồi Khát đến ở cửa ra vào chờ Anh có thể khoa trương quá hay không Anh vòng qua trước mặt cô tự động mang đi Tết Hồng Nhi vô ý thức đi theo sau phía anh Nhìn anh dương dương tự đắc Ngồi ở trên ghế salon uống Cô không khỏi có cảm giác đào khách thành chủ Khúc quản lý Anh không cần làm việc sao Tính nhẫn hại chờ anh uống xong mới hỏi Hôm nay nghỉ ngơi Chính là tôi có chút việc Anh Cô gái này đuổi anh Trước đó anh là tính đưa cô tới cửa liền rời đi, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cô, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong nội tâm ác liệt nhân lên cũng tự nhiên ló đầu ra, không thể phủ nhận cùng cô ở cùng một chỗ thật là làm cho người ta buồn lòng. Cảnh vệ đột nhiên thật đúng lúc vang lên tiếng chuông, tất ngọc nhi tiếp microphone nghe, một lát sau mí môi biểu lộ quái dị nghe máy. Làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.